Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy nước lọc cho cô mà Tú vẫn còn sợ hãi về cuộc gọi mà bảo là người nhấc mấy. Tú chậm ngâm nhận ra lẫn trong những âm thanh rè rè vù vù như là phát ra từ một nơi nào đó xa xôi vọng đến. Còn có cả những người nức nở nỉ non nghe vô cùng não nề sầu thảm. Đó là giọng đàn ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc cho nên khi mới nghe qua sẽ thấy cả những tiếng gầm gừ rất kỳ lạ đi cuốn hỏng. Tôi lợi mở đoán ra, ngay sau khi tiếng nói bên kia đầu dây cất lên, Bảo dường như đã muốn thông báo một điều gì đó cho cô, Nhưng bản thân quá hoang mang sợ hãi, Cho nên Tú đã ngã quỷ xuống sàn, Hét lên thật to, Còn cái điện thoại thì văng ra nền đất. Và bởi thế mà Tú không nghe được hết những gì Bảo đã nói kể từ giây phút ấy, Cô đoán rằng đã có một sự việc kinh khủng bất thường xảy đến với người bạn, Mà cô ít khi giao tiếp. Một tai nạn chăng Có thể là như vậy, nhưng tiếng khóc của Bảo nghe đau đớn và ai oán lắm. Dòng suy nghĩ của Tú bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và âm thanh dồn dập của tiếng bước chân tiến lại. Tú chưa kịp ngần đầu lên Đức đắt sốt sáng hỏi. Em sao thế này? Giờ không đợi cho Tú trả lời, anh quay sang hỏi mấy chị đồng nghiệp. Xin lỗi cho các chị ạ, bạn gái em sao thế ạ? Mấy người đồng nghiệp tốt bụng mau mắn trả lời cho anh... Rồi khuyên Đức nên đưa Tú về nghỉ ngơi cho thật sự khỏe lại rồi mới đi làm. Công việc dạo này không quá nhiều, không nên để Tú phải hao tâm tổn trí. Đức nghe lời vội vã dìu Tú ra khỏi cửa, không quên cảm ơn những đồng nghiệp tốt bụng của người yêu. Khi lên xe, Tú mới chấm ngâm ngồi thuật lại đầu đôi câu chuyện cho Đức cùng nghe. Chiếc xe sang trọng dừng lại ở nhà Đức, hai người đưa nhau vào trong nghỉ ngơi. Tú nằm trên rừng một lát thì thiếp đi. Để Đức bên cạnh tay cầm chiếc điện thoại mà trong lòng lại vẩn vơ. Không biết có nên tiết lộ những sự việc xảy ra từ đầu đến cuối cho cô nghe hay không. Thì Tú đã ngủ anh lặng lẽ thở dài, rồi đành bỏ ngang công việc của ngày. Xuống nhà chuẩn bị sửa soạn cơm nước chờ người yêu thức dậy. Tú nằm đến chiều thì tỉnh lại, thì Đức nằm ngủ ở bên cạnh mình. Giờ đây khi ở bên cạnh người yêu, tôi mới an tâm được đôi chút. Dẫu rằng trong lòng của cô bùng lên một dự cảm chẳng lành Không biết sự xuất hiện của bảo hay vì một tương lai bất định Ẩn chứa nhiều biến cố dị thường Cô xuống dưới nhà thêm mâm cơm đang nguội ngắt Có lẽ là Đức nấu xong nhưng mà không thích tú dậy Cho nên cứ để đó mà không ăn Tôi thương người yêu vì mình mà vất vả mấy hôm nay Hết chăm sóc cơ cô tại nhà Bây giờ vừa đến tận công ty đưa đón Cho nên cũng hâm lại thức ăn Rồi lên phòng dụng người yêu rời ăn nhẹ nhàng cho khỏi đói. Bên mâm cơm hai người đều lặng lẽ không ai nói gì. Thích ăn tuy hâm lại nhưng vẫn còn rất ngon. ấy vậy mà cả hai đều chỉ gầy gầy vài miếng chẳng buồn gấp Vì trong đầu còn đang có những ý niệm chôn giấu rất muốn nói ra. Chẳng có gì nặng nề hơn một bí mật chấm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng không nhịn được Đức đành kể. Sáng hôm nay trước khi nghe điện thoại của bạn đồng nghiệp em gọi cho anh. Chính anh cũng gặp bảo. Tôi nghe xong tái người đi vì kinh hãi, cô buồn rời đôi đũa súng bản. Một chiếc lăn đi long lóc rồi rơi xuống chân bàn nhưng cô không buồn nhặt lên. Đôi mắt cứ mở to trợn tròn nghìn người yêu bằng cái mồm hóa hốc vì hoảng loạn, Đức liền kể. Không phải anh gặp nó mà sau khi đi tiếp tối tác xong. Anh nhận được hợp đồng mừng quá muốn đi mua xem một đôi khuyên tai. Anh ở khi vào tiệm thì người bán hàng nói là tại sao không đưa bạn gái vào chọn cho tiện. Khi anh mới nhìn ra xe nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai câu chuyện lười qua tiếng lại một hồi thì cuối mới giải thích là nhìn thích trong xe có một người con gái có miêu tả sơ sơ thì anh nhận ra ngay đó chẳng phải là người con gái nào mà chính là thằng bảoo mặc áo hai gi đầu đeo tóc giả khi ấy anh cũng mới nhận ra sự kinh dị trong câu chuyện này tôi càng nghe thì càng lạnh buút cả sống lưng đôi mắt lạc thần nhìn người yêu không chớp Vậy là cô đoán đúng Cùng lúc mà Tú nhìn thấy bảo trong thang máy cùng mình thì cũng là lúc bảo ngồi ở trong xe của Đức. Một người không thể nào phân thân hóa thành hai và không thể nào biến mất nhanh như vậy. Chứng tỏ rằng việc bảo xuất hiện chỉ là một hình ảnh lờ mờ một hồn mạng oan khuất. Lúc nãy đây tự nhiên trong lòng của Tú lại trào lên một dự cảm kinh hoàng như lúc trước. cứ cứ lo ngại vẩn vơ mất một hồi rồi mới ngập ngừng, dọ hỏi ý của người yêu. Để có biết chắc chắn rằng Đức cũng đang nghĩ giống mình vậy vậy là ông bảo ông ấy chết rồi phải không anh Đức chấm Ngâm không trả lời chỉ có khuôn mặt và ánh mắt là thay cho lời nói đó là cử chỉ cố tình như là từ chối nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện